Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai trên Facebook Và xin chào anh em trên Youtube Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Kiếm Lai Tập số 236 Các bạn nghe chuyện thì hãy comment cảm xúc cũng như là comment trao đổi, tương tác Và trao đổi về bộ chuyện để cho group chúng ta đặc xu nổi hơn Vì bộ chuyện này rất là khó hiểu, thì cũng cần anh em góp ý Nào, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Lục Phảng không có gì ước thúc, đâm ra kiếm đầu tiên. Một kiếm qua rồi, từ vị trí Lục Phạng đang đứng đến phía cuối con phố, bị chẻ ra một khe rãnh sâu tới nửa trượng. Đừng nói là những kẻ sinh ra lớn lên ở vùng đất này như là Nha Nhi, Chủ Sĩ, đến cả người tới từ bên ngoài như là Phùng Thanh Bạch, đều nhìn mặt trợn mắt há mồm tưởng như là đưa thân về quê nhà đồng diệp châu ý cười trên mặt gã mặt cười càng thêm sinh động dựa lưng đại thụ hóng mắt, năm xưa nhờ duyên mà trở thành bằng hữu với lục vàng khi hắn lạc vách nhất đương thời hắn cũng là nhiệt huyết đền cao cùng đi tới xuân triều cung với tình hình đương thời xem như là cùng lục vàng khẳng khái chịu chết sau đó lục vàng gõ ngất tên mặt cười dưới chân núi một mình leo theo Khiêu chiến chu vị. Đợi khi mặt cười tỉnh lại, Lục Phảng đã ngồi bên cạnh hắn, không còn được cái tên chán nản suốt ngày mượn rượu dài sâu nữa. Sau đó rất nhiều năm, chỉ có mặt cười là con đã có thể leo, leo lên điều khảm phong. Sau đó rất nhiều năm, chỉ có mặt cười là có thể leo lên điều khảm phong của Lục Phạng, hơn nữa còn sống xuống núi. chu sĩ không khỏi đành chịu, Trận pháp mình khổ sở bày bố Chẳng phải là thành công cốc sao Điều đáng tiếc đã Kim cách áo trắng kia Không ngờ đã bỏ chạy nháy mắt khi lục phảng xuất kiếm dường như là xác định Không đỡ được uy thế hạo đáng của một kiếm này Hắn rời sang ngang Sau đó trực tiếp đập vạch ra vách tường Cứ vậy mà biến tầm Lục phảng nhìn quanh bốn phía Không cảm thấy người đó Đã lui đi Một kiếm nhìn như tùy ý chém xuống bổ ra một phiến cửa lớn ở trên vách đường. Bụi đất tung bạch, lờ mờ thấy được một bộ áo trắng, được kiếm khí ùa tới như là hồng thủy, lần nữa tan biến. Trong lòng lục vàng biết rõ, cứ tiếp tục thế này, không ai thương hại được ai. Sát được của mình hơn hắn, nhưng mà mỗi lần xuất kiếm, người đó đều tránh né được. Trừ phi có người, hạ định quyết tâm, đổi mạng với đối phương tề như lục vàng thu lại hơn nửa kiếm khí cho người đó cơ hội cận thận hoặc người đó nguyện ý đánh cược một lần có thể gánh nổi sát lực của lục vàng áp sát lại gần sau đó một quyền đánh chết lục vàng lục vàng giơ kiếm lên không trung xuất hiện một đạo kiếm khí như là vầng trăng khổng lồ gào thét lao đi áo trắng vội vàng vứt bỏ ý định xong lên tấn tốc hạ xuống tránh thoát khỏi đạo kiếm khí kìa Lục Phàng bay vút lên đầu tường Mấy lần người đó né tránh Lục Phàng vẫn không thấy thanh bội kiếm kia của phùng thanh mạch Trong lòng không khỏi thầm hô lên quái lạ Lục Phàng chỉ thấy người đó Đứng ở trên mái vòm, Nóc nhà nơi ra Tay áo lay nhẹ Cộng thêm hồ lô rượu Đỏ thắm ở giữa eo Xuất trần không sao tả xiết Một thân quyền ý hồn hậu Hòa hợp cùng với thiên địa Quyền ý nặng mà nhanh Cực không dễ dàng Đến cả Lục Phàng lại danh Đình Đình Ở Đồng Diệp Chu thì cũng không thể không thừa nhận Chỉ cần tên trích tiền nhân tuổi trẻ Một thân võ học hỗn tạp này Có thể còn sống ra khỏi ngẫu hoa phúc địa Vậy thì thành tựu tương lai nhất định không thấp Một cần câu Câu không được cá Vậy đổi cách khác Quăng lưới lớn là được Lục Phàng giơ tay múa ra một đạo kiếm hoa Trừ thanh kiếm nắm trong tay Người trước đục vàng còn lơ lượng 36 thanh danh kiếm Đại Xuân, hình thù y hệt nhau, nhưng mà đang như đang kết trận, ngay ngắn trật tự, giới bị xâm nghiệp. Từng thanh trường kiếm chậm rãi hướng về phía trước, sau đó đột nhiên ra tốc, phá không mà đi. Trần Bình An chạy vội trên từng tóc tòa nhà, liên tục xê dịch, từng đạo kiếm khí hóa thành cầu vòng trắng như là gòi, như là roi bám trên sương cút, bu quanh bốn phía. Lục Phản trừ điều khiển 36 thanh kiếm khí đại xuân Dùng như là nỏ tiễn ra Chỉ cần Trần Bình An kéo ra cự ly, Hắn cũng sẽ từng thích thúc tiến về phía trước Bảo trì cự đi 30 trượng, Không cho Trần Bình An cơ hội Một hơi xông tới trước người Lục Phàm ra kiếm Đương nhiên là vì giết Trần Bình An Không phải vì chơi trò mèo vần chuột Nhưng mà lúc nào Trần Bình An có thể phi thân tiếp cận Lúc nào sẽ lầm tưởng có thể một quyền định thắng thua Lục Vàng đều sẽ đào sẵn hố cho Trần Bình An nhảy vào Chỉ là không đợi 36 kiếm dụng hết Người đó bắt đầu chạy về phía Lục Vàng, Bước chân thoăn thoát Dẫm trái đạp phải Không có đi đường thẳng Lục Vàng thoáng kinh ngạc Trong lòng cười lạnh Tới rồi sao Nằm ngón tay hơi động sáu thanh phi kiếm cuối cùng bỗng nhiên tản ra Vẽ một vòng tròn giữa không trung. Cuối cùng mũi kiếm hội tụ lại một điểm Nơi kia vừa khéo là chỗ người đó ra quyền Tất phải qua Chợt lóe mà trôi Sáu thanh phi kiếm ầm vang nổ tung sau lưng người đó Thành thế to lớn Quả nhiên Vẫn có thể nhanh hơn Lục vàng không chút kinh ngạc Càng không hề hoảng hốt Đại xuân chân chính ở trong tay Bất chợt quét ngạc Kiếm khí ngưng tụ thành tuyến Một kiếm này dường như là trực tiếp Chư thành kinh thành Nam Uyển Quốc Hai tầng trên dưới Trần Bình An không đuổi mà tiến, thằng tiến về phía trước, một quyền bổ về phía kiếm quang kiểm Máu tươi bắn tuế trước người, ánh mắt lục phàng hờ hững, chè xuống một kiếm. Trước sau trên dưới, rồi phân đôi trái phải. Chỉ là trong nháy mắt, lục phàng hoàn toàn dựa vào bản năng, dẫm mạnh đóc nhà. Tiếp đó một thanh phi kiếm từ sau lưng xuyên qua, nơi lục phàng đứng trước kia, bay về phía Trần Bình An. Lục phàng không còn sợ hãi. Thanh bội kiếm của Phùng Thanh Bạch khẳng định luôn được lưu ở vách tường phụ cận. Một kiếm quăng già nhìn như lỗ mắng, nhưng mà căn bản không phải là vì gia quyền, mà là muốn dùng chiêu kiếm sư ngự kiếm, đầu đuôi giáp công. Trần Bình An vươn tay nắm chặt trường kiếm. Chỉ thiếu chút nữa là có thể mang đến cho lục vàng một kích chí mạng. Nhưng thần sắc lại không có vẻ gì là tiếc nuối. Trong lòng mặc niệm, một tiếng đi. Lục vàng hàn nhiên không kịp lên tiếng nhắc nhở trâm hoa lang chủ sĩ trên đường lớn không quan tâm được quá nhiều liền theo sát ngay sau ném đại xuân ở trong tay lao thẳng về phía vách tường bên kia lục vàng thoáng phân thần dùng thuật ngự kiếm để tránh tái xuất lẫm lẫn cứu người không thành ngược lại giết người bội kiếm vùng thanh bạch xuyên qua vách tường và kéo đâm từ ót chủ sĩ gần như đồng thời đại xuân của lục vàng khẽ nghiêng nghiêng đâm vào vách tường từ nơi càng cao đụng tới thành phi kiếm kia dỡ đúc ngàn cân treo sợi tóc đại xuân hung hãn đụng vào phi kiếm khiến cho thành phi kiếm trầm xuống chỉ xuyên qua đầu vai chu sĩ lực xuyên thấu cực đại xô châm hoa lăng loạn trọn lục vàng đột nhiên ngẩng đầu bộ áo trắng như là sao trời rơi dụng từ nóc nhà nháy tới trước người lục vàng một quyền ập tới cả người lục vàng bị đánh văng ra sau đụng nát vách tường Quyền thứ hai đã theo gót đến. Thần nhân lôi cổ thức. Một đường thẳng tấp. Lục vàng ăn trọn vẹn chính quyền thần nhân lôi cổ thức. Một đường đảo lui Vách tường trước kia mặt, cười và trần bình an từng đứng thì cũng bị lục vàng đụng cho nát vụt. Lục vàng tính điều khiển Đại Xuân cứu vệ Nhưng mà phát hiện, căn bản không dám. Chỉ đành ngưng tụ một thân khí cơ kiệt lực che chở cơ thể. Hơn nữa Đại Xuân rốt cục chỉ là thần binh lợi khí ở nơi phương thiên địa này. Chứ không phải là vi kiếm bản mạng lục vàng để lại Ở đồng Diệp Châu Trần Bình An dứt quát tung ra quyền thứ 10 Lục vàng đổ ập vào kiến trúc bên kia đường phố Kết cục giống hệt vị nữ tử tỷ bà Khi trước Chìm vào trong vách tường Thất khiếu đổ máu nhếch nhác vô cùng Nhưng Trần Bình An cũng vì lần chấp ý ra quyền này Mà trả cái giá đắt Một người xuất hiện ở bên hông Tung quyền đánh lên huyệt Thái Dương Trần Bình An Giống như là bị trung đồng đập lên đầu Trần Bình An bay rớt ra xa hơn 10 trường, nửa ngồi trên đường phố. Bên Trần là khe rãnh bị kiếm khí lục vàng, chẻ nứt lúc đấy. Tên ra tay ngắt thần nhân đôi cổ thức của Trần Bình An, chính là vị nho sĩ áo sạch. Hắn đứng ở đó, một tay chắp sau lưng, nắm tay còn đặt trước người, khí định thần nhạt. Trần Bình An quay đầu, thổ ra một ngụm máu đậm màu xanh đen, vươn tay xoa xoa khóe miệng. Cô bé khô gầy vừa khéo nằm ở giữa quốc sư Nam Uyển Quốc và Trần Bình An. Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn cuộn tròn ở trên băng ghế ở chân tường. Nói khẽ khẽ liếc nhìn gã mặc áo trắng kia. Lợi hại thì đúng là lợi hại. Nhưng một lúc này không khỏi có chút đáng thương. Không biết có phải là ảo giác hay không? Nó phát hiện người kia tuy bị một quyền đánh cho thảm hại. Nhưng mà sau chậm rãi đứng lên. Hắn lại đang đối mặt với lão đầu tử nhìn như là tiên sinh trường tư thủ kia. Đồng thời cũng đối mặt với mình. Đại khái là nói. Đừng sợ. Rõ ràng nó biết tính mạng mình móc nối với hắn. Một khi hắn chết rồi, mình quá nửa cũng sẽ đi đứt theo. Nhưng mà nó vẫn nhịn không được nổi cơn giận. Hận không thể một khắc sau, hắn bị lão vương bắt đàn kia đánh chết cho rồi. Cái loại cảm xúc này, ngôn ngữ không diễn tả được hết. Tự như lúc ban đầu khi nó nhìn thấy người tuyết ở trong hộp gỗ, nó thích thứ đó như vậy. Nhưng mà nếu đã không giành được Vậy thì ném đi Hủy sạch Chết đi Nó cảm thấy làm thế không có gì là không đúng cả hai thành phi kiếm trước sau phá tường mà tới Trọng thương châm hoa lang Mới vừa thu hồi toàn bộ niệm trồng Lục vàng chiếm tiền cờ và thượng phong Bị từng quyền đánh cho tới cuối phố Một quyền sau cùng thậm chí đánh cho Lục vàng Lún vào vách tường Cuối cùng là quốc sư Nam Uyển quốc trùng thô Tiến đến thu quạt Trùng Thu được xưng là thiên hạ đệ nhất thủ Một quyền đánh đuôi người thanh niên kia Cứu đi lục vàng đã không còn sức đánh trả Phùng Thanh Bạch mượn cơ hội thu hồi bội kiếm của mình Chẳng những thế Còn dự tính thừa dịp Trả đại xuân cho lục vàng Chỉ đã Trùng Thu ngang trời xuất tế Phùng Thanh Bạch điền xóa bỏ ý niệm Để tránh vẽ rắn thêm trần Phùng Thanh Bạch thờ phào một hơi Một quyền này của Trùng Thu Đánh lên huyệt thái dương của mình Chắc là hắn phải nhờ sư môn tiêu tiền vết người, bằng không chỉ còn nước truyền thế đầu thai ở ngẫu hòa phúc địa này. Căn bản của người tu đạo không ngừng bị bào mòn, tan vào phương thiên địa dưới chân. Thiên địa là lò, vạn vật là đồng. Còn đồng tử dưới chứng người kia thì đã kẹp phụ trách quạt gió châm lửa. Người kia trước này không hề hiện thân, không muốn gặp thế nhân. Chỉ có một vị tiểu đạo đồng tay cầm quạt ba tiêu phụ trách vận chuyển cả tòa ngẫu phúc địa này. Đương nhiên cũng giao du cùng các phương thiên địa đồng Diệp Châu Có tư cách tiếp xúc tin tức về Phúc địa Trước lúc xuống đây Phùng Thanh Bạch đã từng được Tổ sư Sư Môn Dẫn đi gặp vị đồng tử này Khai Sơn Lão Tổ Ngọc phát Cảnh Khi nói chuyện với Tiểu Giao Hòa Nói chuyện rất khó nghe kia Vẫn phải lấy lễ ngang bằng Đi tới Ngẫu Hòa Phúc Đệ Qua mười mấy năm ngắn ngủi Mà anh đã có cảm giác như là cách mấy thế hệ vậy trong tối tầm Phùng Thanh Bạch sinh ra một trực sắc. lần này mình rèn rỗ kiếm tâm quá nửa chỉ đến đó là thôi vận khí tốt giành được một kiện trọng khí tiền ra, cấp pháp bảo của là cùng số cục hiện tại chiến lực hẳn vẫn nguyên vẹn Chuyển mắt nhìn kết cục của lục vàng mà xem nói không chừng đạo tâm cũng bị tổn hại dù về lại đồng diệp châu thì cũng là phiền toái lớn Trích tiền nhân nghe có vẻ rất tốt đẹp Thực ra không phải vậy, chỉ có loại sùng bái tư tưởng nhân sinh không hưởng phúc, khác gì cỏ cây xúc sinh, như là chu phì xuống đây rồi, căn bản không bận tầm tu hành mới được nhẹ nhàng thích ý. Còn như Phùng Thanh Bạch, Lục Phàng thì vô cùng hung hiểm, tiền bối đồng thanh thanh dù cho thân là trưởng môn kính tần trai một trong tứ đại tông sư thiên hạ, xong vẫn phải trốn đồng tránh tây mấy chục năm, đến nay còn chưa có lộ diện, chính là một ví dụ tiêu biểu nhất thu lại tâm tư lộn xộn trong lòng phùng thanh bạch bắt đầu phục bàn trận chiến vừa rồi tận hết khả năng suy xét ra chút môn đạo khi nãy hắn một mực ở xa xa quan sát đây là mượn thế tâm cảnh ở trên đường tu đạo hiệu quả tương tự như là phương pháp minh tường của phật gia ở trong mắt phùng thanh bạch ở trên chiến đỉnh cao ở ngẫu hòa phúc địa vừa rồi thật ra không kém tranh đấu giữa nguyên anh ở đồng diệp châu là mấy giao tranh giữa thanh niên áo trắng và lục vàng Mà đã tinh tế xuất sắc như vậy. Nếu áp trục của song phương. Chính là Đinh Anh. Du Trần Ý. Thì ra tay sẽ như thế nào. Phòng Thanh Bạch vốn không đánh giá cao Trần Bình An. Bởi vì lục vàng không hồ đã kiếm tiền danh chấn đồng Diệp châu. Dưới trùng trùng áp chế. Ở nơi linh khí mỏng manh như là ngỗ hoa phúc địa. song vẫn có thể nghịch lưu mà lên. Tìm lối đi riêng. Lần nữa sờ lên bậc cửa của kiếm đạo. Kiếm của lục vàng xa công, gần thủ diệu không thể nói chỉ là kết quả ngoài người ý liệu người đó không ngờ lại nhìn ra lục phảng sẽ cứu chu sĩ giang hồ đồn thổi nói lục phảng và chu sĩ là tử địch không đội trời chung lục phảng còn từng sách kiếm lều núi quyết một trận tử chiến cùng với chu phì ở xuân triều cung điều này không giả phùng thanh bạch đã đi tới ngẫu Hòa phúc địa hơn 10 năm trong khi người thanh niên kia đến chưa lâu theo lý thuyết nên Càng thêm xa lạ với phòng quang trên đỉnh tòa thiên hạ này mới đúng. Phùng Thanh Bạch thực sự không nghĩ rõ ràng. Một trận giao thủ Vốn nên kẻ bàng quang rõ ràng hơn người ở trong cuộc mới đúng. Chẳng lẽ người thanh niên không những lấy nhục thân, Hồn phách hoàn chỉnh hàng xuống, Mà còn quen thuộc rất nhiều tin tức. Cho nên mới hỏng quy cổ, Bị thiên đạo nơi này có đả loạn thần tạc tử, Tất phải tận diệt. Thường thế tuy nặng, Chọn cả đầu vai đều nát vụn, may chỉ là ngoại thương chu sĩ lấy thuốc tiền của xuân triều cung do chu phì luyện chế miễn cưỡng cầm máu lại còn nha nhi dựa sát dưới chân tường mặt cười thảm đạm nói ta đã tận lực trầm hòa làng phong lưu hảo phóng khiến cho vô số mỹ kiều nương thẹn ngượng đáng tiếc lúc này không có phong lưu chỉ có lạc vách nhà nhi đang kiệt lực dùng một món bí pháp ma giáo đè nén khí cơ nhiễu loạn đây là bảo điển võ học của thùy hoa môn một trong tam môn ma giáo có công hiệu cây khô nở hoa nghe đồn là một đời tông chủ thùy hoa môn nào đó dụ lừa thanh nữ kính tầm trai lúc đó được dình coi nửa bộ phản phác chân kinh chân kinh có thể khiến cho người phản lão hoàn động môn chủ thùy hoa môn có thể nói là kỳ tài ngút trời nghịch thôi chân kinh hóa thành của mình biên soạn ra một bộ bí điển ma giáo nhưng hậu di chứng cực đại người sử dụng tuy có thể cường hành đè xuống trọng thương có điều sẽ già yếu rất nhanh tăng nhanh tốc độ nhục thân mục đát các đời kiêu hùng thùy hoa môn chỉ có được trong tử chiến không còn đường lui mới sử dụng cái phương pháp này nhà nhi sắc mặt xanh đẹp mái tóc mai xuất hiện từng vạt xương trắng tí tì chu sĩ than thở một tiếng nếu lúc này đưa cho cô một chiếc gương đồng cô nương nhà nhi vốn tự ngạo tư dung Liệu có trực tiếp tàu hỏa nhập ma không? Chủ sĩ không biết an ủi cô Hay là đang an ủi chính mình? Yên tâm đi Cha ta sắp tới rồi Đến lúc đó ta an toàn Cô cũng sẽ không chết Dưới chân tường nơi xa Có chiếc tì bà Nát hỏng Nằm lẻ loi trên mặt đất Chủ nhân đã không biết tung tích mỗi cách một đoạn đường Trên đất đã có từng điểm máu tươi rơi rớt Khi Trần Bình An đứng dậy Phùng Thanh Bạch ra tay cầm trường kiếm chú sĩ ngồi bệt trên đất Hay là tên mặt cười Đang bước lại Cha sen thương thế lục vàng Tâm trạng ai nấy đều căng thẳng Lục vàng kéo mình ra khỏi vách tường Nhẹ nhẹ lướt xuống đất Thân hình bất ổn Mặt cười định vươn tay đỡ diều Lục vàng lắc đầu khẽ giơ tay điều khiến đại xuân trở về Trên đường vò kiếm hợp nhất Lần nữa trường kiếm trống đất Một thần tu vi Có thể nói là thông thiên Ở ngẫu hòa phúc địa Lục vàng này Đã rơi vào đáy cốc mười quyền thần nhân lôi cổ thức Liên biên không sức Đánh cho lục phảng vốn đã không còn nổi trội Về thể phách Thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán Ánh mắt lục phảng tối rầm Quay đầu nói với mặt cười Tên thật đặt tiền đường Nói Cho ta nghỉ ngơi một lát Người cùng ta đi uống rượu Mặt cười u ám gật đầu Tự như lần đầu tương phùng ở giang hồ Lại là người lạc phách Chán nản khi sợ Lần này Lục vàng lựa chọn ra tay trước, che chở trù sĩ, càng nhiều là bởi vì tiền đường, mặt cười không ở trong hai mươi người đứng đầu thiên hạ. Trước lúc đi tới kinh thành Nam Uyển Quốc, Lục vàng lại nói muốn dẫn tiền đường hắn tới quê nhà một lần. Khi gặp tiên nhân ngự phong thực sự, đương thời Lục vàng tuy ngôn ngữ bình đạm, nhưng mà phần ý khí ngút trời cúi nhìn xuống núi kia, mặt cười có dù là người mù thì cũng đều có thể cảm thụ được. Hai người cùng lúc rời xa con phố Trước lúc rời đi Lục Phàng ôm quyền cảm tạ trùng thu Sau đó quẳng lại cho chu sĩ một câu Tự lo cho tốt Đến gian tiểu quán có phụ nhân rót rượu Phụ nhân thấy hắn tự trộm đi thanh kiếm kia Một thân cơ thịt lưỡng lực đều vô dụng Bèn hùng hùng hổ hổ Lục Phàng phải thuyết phục mãi Mới xách ra hai vỏ rượu chất lượng kém nhất lên bàn Hùng hăng ném một cái Mặt cười tiền đường thiếu chút không nhịn được. Một tắt bốp chết một con mụ này. Lục phảng lấy ra một ống sáo cổ phác từ trong lòng. Đưa cho mặt cười. trầm giọng nói. Hai mươi năm tiếp theo. Khả năng phải phiền ngươi làm hai chuyện cực khổ. Một là tùy thân mang theo vật này. Tìm đến chuyện thế của ta. Nếu đến gần ta rồi, ống sáo sẽ sôi nóng. Khiến cho ngươi sinh tâm cảm ứng. Hai là tìm kiếm một thanh trường kiếm tên ở hướng nguyên. Chuyện này không bắt buộc, nói không chừng, sẽ như thanh đại xuân này, trở thành bội kiếm của người khác. Mặt cười không khỏi kinh ngạc. Ý ta đã quyết. Lục vàng không kể thích nhiều. Cầm lấy ống sáo, uống xong bầy rượu này, nhanh nhanh rời khỏi Nam Uyển Quốc. Người lưu lại đây chỉ khiến ta chết càng nhanh thôi. Mặt cười chưa từng gặp qua lục vàng trịnh trọng như thế bao giờ. Đành phải cật đầu đáp ứng, chăm chú thu ống sáo kia lại buồn bục uống xong bầu rượu, mặt cười nhìn hào Hữu trí giao lục vàng lại chỉ hờ hững nói. Nếu người thực sự tìm được ta, không cần quản gì cả, đặc biệt đừng có cố ý truyền thụ võ học. Ta nhớ rồi. Mặt cười không cười nữa, giọng nói mang theo nước nở. Lục vàng lại không có gì bi thương, lặng lẽ tiến mặt cười ra khỏi quán rượu. Sau đó lục vàng quay đầu nhìn về một nơi, cười nhạo nói. Có thể hiện thân được rồi, đầu lâu trước tiên nhân này của ta, người cứ dựa vào bản lãnh mà tôi lấy. Nơi góc rẽ có một vị lão nhân già nua thân hình khom còng đi ra, vừa đi vừa ho khăn. Nếu mặt cười tiền đường còn ở lại bên cạnh lục vàng thì nhất định sẽ nhận ra vị lão già, gió thổi liệt ngã này. Chính người trong 10 người đứng đầu thiên hạ thế hệ trước, bát tí thần linh tiết uyển hai mươi năm trước bị người chen cho rút rời khỏi mười người đứng đầu sống sau để sóng trước chỉ còn được xếp lấp đáy ở trong mười người tiếp theo sau đó đã từng bị mặt cười dựa vào thân pháp dây dưa suốt một năm thành là trò cười cho giang hồ lục phảng than thở trong lòng chưa từng nghĩ một câu ở cổ ngưu sơn lại thành sấm đương thời du chân ý bí mật tụ tập quần hùng Điểm danh muốn áp chế bốn vị trích tiền nhân là Đinh Anh, Chu Phì, Đồng Thanh Thanh và Phùng Thanh Bạch. Lục Phàng cười nói có tính hắn không? Giờ xem ra đáp án đã hiển nhiên. Chư hẳn Du Trân Ý đã dự tính như thế. Nhưng mắt thấy Lục Phàng trọng thương lạc bại. Lấy tâm tính lạnh lùng của Du Trân Ý, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Kiếm tiền điều khảm phong, luân lạc tới bước này. Thật là khiến cho người thương cảm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phù vạn vạn không dám tin. Tiết Uyên nhích miệng mà cười, chiêu trọc lục vàng. Hàm răng lão nhân thiếu tận mấy trước răng, chậm rãi hướng tới tiểu quán, rất khó tưởng tượng. Đây là đệ nhất nhân ngoại gia quyền trước khi trùng thu quật khởi. Lục vàng cười nói, dù trần ý cũng rộng rãi quá, nỡ lòng để cho người tới nhặt đầu ta. Tiết Uyên uốn eo, Dừng ở cách cửa tiểu quán 20 bước Dù Trần Nhân là thần tiên đường thế Không phải là loại phàm phu tục tử như lão nhì Không vừa mắt chút cơ duyên như này Hơn nữa Lục Đại Kiếm Tiên Còn có ba bốn phần khí lực Đối phó một kẻ chân xuống mồ như là tiết uyên Thì hẳn vẫn còn có khả năng thắng chứ Lục Phàng cười lại nói Đại Kiếm Tiên Ngươi từng gặp qua sao người xứng ư Tiết Uyên vẫn cứ cười hà hà nói Không xứng, không xứng Lục đại kiếm tiền nói cái gì thì là cái đó Ánh mắt lục vàng tràn đầy chế nhạo. Tiết Uyên đối mặt với ánh nhìn từ lục vàng Lắc lắc đầu Theo đó sống lưng vị bát tí thần linh này hơi run Như là dao long ngẩng đầu Khi thế Tiết Uyên bất chợt hơi biến Đây mới là khí độ tông sư nên có Cô vị đã từng chân chân vào danh sách 10 người đứng đầu thiên hạ Sắc mặt Tiết Uyên trở nên âm trầm, khủng bố Đột nhiên giận dữ Ở trong ngôn ngữ tràn đầy oán nộ phận út Đám trích tiền nhân cao cao tại thượng các người Đều đáng chết Đúng Chính là ánh mắt lục phàng Người bây giờ đấy. Rõ ràng phượng hoàng rụng lông không bằng gà Nhưng mà nhìn mọi người trong thiên hạ Vẫn là ánh mắt này Như là đang nhìn kiến hôi vậy Lục phàng không đáp Nhưng mà hắn biết trận chiến sau cùng Ở trong đời này Ngày hôm nay chi tiết là không tận hứng Trước kia chấm dứt cùng người thanh niên là như thế, giờ chấm dứt cùng với Tiết Uyên thừa nước đục thả câu càng là như thế. Nhưng mà đúng lúc này, Tiết Uyên vừa mới xé bỏ ngụy trang, giống như là thần linh hàng thế, lại trong nháy mắt thân hình cứng ngắc, bị người từ phía sau bóp chặt cổ, nhấc lên từng chút từng chút một. Tiết Uyên như rắn bị đánh trúng bảy tấc ngay cả động tác dễ dụa cũng không thể, hai chân cách mặt đất càng đúc càng cao. Cả đánh lén lão nhân giọng nói ôn thuần Cười bảo Nhìn các người như là kiến hôi thì đã sao Đâu có sai Các người vốn chính là kiến hôi Rắc một tiếng Tiết Uyên bị vặn gãy cổ Bị người đó ném nhẹ nhàng ở trên phố Phụ nhân bán rượu Giết nhọn một tiếng Khách trong tiểu quán hô to Giết người Giết người Đám đông tán đi như chim thú Không có Tiết Uyên ngăn chờ tầm nhìn người đó là một vị công tử ôn văn lịch thiệp chính là chu phì mới từ kim cương tự chạy tới trong tay chu phì còn xách một chiếc đầu lâu chết không nhắm mắt ném tới trước người của lục vàng đầu lâu lăn lộc lăn động, máu tư đầm đìa là tên mặt cười tiền được chu phì lại tiện tay ném ra ống sáo kia lục vàng chậm rãi ngồi xồm xuống Nhẹ nhẹ lau khô khuôn mặt kia để hào hữu nhắm mắt lại hắn ngờ ngác nhìn mặt cười không nhìn chu phì cũng không có nhặt đến ống sáo mà chỉ run run giọng hỏi vì sao chu phi trầm mặc khoảnh khắc hỏi một đằng trả lời một nẻo từ lúc nào mà lục và ngươi lại trở thành một tên phế vật dây dưa rông dài như vậy ta tới đây là vì phá tình quan kết quả đến cuối cùng thấy rõ nhưng mà không bỏ nữa thế thì cũng thôi đi Công lắm thì vô công mà phạt sau cùng đến cả đầu lâu người chết không hơn người xa lạ là mấy. cũng cầm không có nổi bỏ không được lục phảng dù ngươi trở về đồng diệp châu đừng nói chân chân vào thượng ngũ cảnh Ta tiền người đến cả nguyên anh cảnh cũng không thể giữ được chu phi ngồi xổm người xuống ngươi tự mình nói đi lần này xuống đây là vì cái gì lão tử đường đường gia chủ khương thị ngọc khuê tông cùng với người hao phí nhiều năm như vậy ở ngẫu hòa phúc địa là vì cái gì chứ Không biết lúc nào, bộ kiếm Đại Xuân đã an tĩnh đặt trên chân Lục Vàng, cộng thêm ống sáo và đầu lâu, tất cả đều nằm ở trên mặt đường. Nơi xa sau lưng Chu Phi, một đám mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đang đứng. Có người thân hình mảnh khảnh như là dương liễu, có người thể thái đẫy đà như là hạt thóc ngày mùa. Lục Vàng ngẩng đầu lên, sao không đi tìm Chu sĩ? Chu Phi tức quá mà cười. Con trai chết rồi, sinh tiếp là được. Nhưng mà lục và ngươi chết ở ngẫu hòa phúc địa, ta chẳng lẽ là lãng phí thêm 60 năm quang âm sao? Chu Phi đứng dậy, vẫy vẫy tay, gọi một mỹ nhân phong vật tràn đầy tới bên người. Lại đây, cùng vị lục sư huynh năm đó, người kính trọng ngưỡng mộ nhất uống một chén rượu. Nhiều năm như vậy không gặp, các người nhất định sẽ có rất rất nhiều nhiều điều, điều để nói. Phụ nhân sắc mặt tái đi. Chu phì vỗ vỗ gò má nặng. Ngoan, nghe lời. Mặt đất kẽ chấn động. Thân hình chu phì biến mất không thấy. Những nữ tử kia như là chim sẻ tung cánh bày vút đi, Tay áo phiêu phiêu. Dài lụa, phất phới. Cảnh này khiến cho người trên phố xung quanh nhìn như là si, như túy, Lục Phạng đứng dậy. Nói với vị nữ tử nét mặt xa lạ lại quen thuộc kia. Ngồi xuống nói chuyện à? Phụ nhân ruột trà cật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau. Bà chủ tiều quán nấp tránh sau tủ quầy. Lục Phảng bèn tự mình đi cầm hai bầu rượu. Không đợi Lục vàng rót rượu. Phụ nhân sống ở Xuân Triều Cung, nhiều năm sớm thành thói quen hầu hạ người. Vội vội gấp gáp đứng dậy rót rượu cho Lục vàng. Sau đó mới rót cho mình một chén. Lục vàng không nhìn dung nhan đã từng khiến cho người ta tan nát trái tim trước mặt, mà chỉ lướt nhìn đôi tay ngọc xanh mượt, được bảo dưỡng như là thiếu nữ, hắn đừng bắt rượu lên, cười cười. Phụ nhân khẽ thở vào, suy nghĩ một chút, lại đứng dậy đi ra con phố ngoài tiểu quán, giúp Lục Vàng cầm về ống sáo và kiếm đại xuân. Ngay cả đầu lâu mặt cười cũng được cô cầm tới, chỉ là đặt trên một chiếc bàn khác trong quán, sau đó ngồi xuống, cô lại khẽ cười. Lục Vàng một tay bưng bát rượu, quay đầu nhìn ra phố vắng vẻ, rất giống nhìn thấy một đôi thiếu nam thiếu nữ ông trời tác hợp đang rượt đuổi đùa sỡn mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những tập tiếp theo của bộ truyện xin chào